Phần 5 Khuyết thiếp vong hồn ký chương 16 Chùa thiếu lâm quỷ khóc thần sầu Cam đường hỏi lại Đại sư lấy bằng cớ gì để quyết định ai chân ai giả Vô tướng đại sư đáp Bất luận là ai chân ai giả Tệ phương trượng cũng không tiếp ai hết Sao đại sư lại nở cự tuyệt cả người ở xa ngoài ngàn dặm tới đây Lão tăng bận việc rất nhiều Không còn thì giờ để nói chuyện lâu với thí chủ được Xin thí chủ tùy tiện cho Vô tướng đại sư nói xong chắp tay để trước ngực ra chiều tống khách Cam đường nghĩ lại địa vị mình cùng chùa Thiếu Lâm thì nên theo lễ mà cầu kiến là phải Hơn nữa tình hình chùa Thiếu Lâm tất có việc phi thường xảy ra Chàng đành bình tĩnh nói Tại hạ tới đây chỉ vì có người ủy thác giao một vật cho phương trưởng quý tự Vô tướng đại sư sửng sốt hỏi Đưa một vật đến ư Đúng thế Vật gì vậy Xin lỗi đại sư Tại hạ cũng không biết nội dung. Thí chủ chịu lời ủy thác của ai? Thần cơ tử. của Thế thì, sao? Thí chủ cứ giao vật đó cho lão tăng để trình lên phương trượng, vì tệ tự bữa nay không tiếp khách được. Xin lỗi đại sư. Thần cơ tử tiền bối đã dặn đi dặn lại phải giao vật này đến tận tay quý trưởng môn phương trượng. Vô tướng đại sư ra chiều khó nghĩ. Đại sư ngần ngừ hồi lâu rồi đáp. Thế thì sinh thí chủ để bữa khác sẽ đến. Tại sao vậy? Vô tướng đại sư mặt co rúng lại, trầm giọng đáp. Tệ môn không may, giờ ngọ bữa nay phải trải qua một cơn kiếp nạn. Đại sư nói tới đây rồi dừng lại. Cam đường càng nổi tính hiếu kỳ. Chàng muốn biết chùa Thiếu Lâm tiến tâm lừng lẫy mà tại sao phải phòng thủ như sắp có đại địch tới nơi. Nhưng chàng lại nghĩ rằng xen lớn vào việc riêng của môn phái khác là một điều tối kỵ trong võ lâm. Đột nhiên chàng để mắt nhìn lên tấm biển lớn treo ở cổng chùa. Ở giữa tấm biển có bốn chữ triện rất rõ. Tử vong sát lệnh kinh sâu vào gỗ. Chàng kinh hải, bất giác la lên. Khuyết thiếp. Vô tướng đại sư gật đầu nói. Thí chủ rõ rồi chứ. Một lùn hào khí ngất trời sông lên. Đồng thời cam đường nghĩ tới cừu hận là Bạch Vi, tử quyên đã bị tử thần hạ thủ trong nhà lửa điếm tại thị trấn nhỏ bé kia. Chàng còn nghĩ đến Ma Vương đã khiến cho Võ Lâm chìm đắm vào cảnh Điêu Linh muôn đời khó phục hồi được. Chàng là trưởng môn tương lai của Phái Thiên Tuyệt thì họa phúc Võ Lâm chính chàng phải gánh một phần. Mặt khác chàng nóng lòng muốn chứng minh tử thần cùng Ma Vương, hai tên đại ma đầu nhưng thực ra chỉ là một. Nếu đúng thế thì hắn là kẻ thù sâu tựa bể với chàng. Như vậy đương nhiên không phải là việc riêng của Phái Thiếu Lâm nữa. Chàng liền trầm giọng hỏi. Đại sư... Hôm ấy cuộc liên minh tại Ngọc Điệp bảo vệ sau kết quả ra sao. vì huyết kiếp xuất hiện, nên chưa đi đến kết quả nào cả. Cả quý tự cùng 13 bang phái bị tai và là 14 cả thảy. Nếu không diệt trừ được tử thần thì võ lâm không có ngày nào yên được. Chẳng hiểu quý tự có cho tại hạ gấp chút sức mọn chăng. Cái đó, tại hạ nói đây với cả tấm lòng thành thật. Đồng thời tại hạ xin đại biểu cho thiên tuyệt môn để ra mặt. Giữa lúc ấy trong chùa nổi lên một hồi chung rất dài ngân nga theo một điệu. Vô tướng đại sư biến sắc vội nói. Đúng giờ ngọ rồi. Lời bần tăng đến đây là hết. Xin thí chủ quay về thôi. Giờ ngọ. Phải chăng là giờ tử thần ra tay? Tám nhà sư giàn trận lúc này cặp mắt sáng lên như điện mà vẽ mặt cực kỳ khẩn trương. Cam đường vô hình trung cũng rất hoang mang. Lúc này nếu chàng vào chùa tất bị tám nhà sư bày trận, tiểu la hán, ngăn trở Kể ra thì với công lực chàng dĩ nhiên chẳng coi trận này vào đâu Nhưng chàng không tiện sớn bừa vào, mà đi theo cửa khác thì cũng không hợp lẽ Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi giỏng dạc hỏi tám nhà sư Các vị đại sư Tại hạ có ý muốn đem chút sức mọn ra để góp vào công cuộc lớn lao này Các vị có thể nhường lối cho được chăng Tám nhà sư không ai nói gì Hiển nhiên các vị này để hết tâm thần vào việc phòng bị. Quy củ chùa Thiếu Lâm rất nghiêm ngặt. Dĩ nhiên bọn này không ai dám tác chủ. Cam đường nói vậy chẳng qua là để tỏ rõ tâm thành của mình mà thôi. Rồi chàng nói tiếp. Gặp việc cấp bắt, tại hạ phải tòng quyền, đành chịu tội với các vị vậy. Chàng vừa dứt lời, người đã vọt vào trong cổng chùa. Nguyên cam đường đã thi triển phép ảo ảnh truy phong, một thân pháp tối cao của thiên tuyệt môn. Tám nhà sư chỉ thấy hoa mắt lên một cái, không kịp phát giác ra thân pháp của chàng, thì còn nói chi đến chuyện ngăn trở nữa. Trước mắt chàng là điện vi đà. Cửa điện có 40 nhà sư chia làm 4 toán đứng đó. Trong tay mỗi người đều cầm binh khí. Toán đứng trước cửa vừa thấy cam đường xuất hiện đều biến sắc mặt và thủ thế toan ra tay. Hiển nhiên bọn này không hiểu lai lịch cam đường, tưởng địch nhân đã đến. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương vô cùng. Cam đường chấp tay nói Tại hạ là thiếu chủ thiên tuyệt môn, tên gọi thi thiên đường Xin liệt vị đại sư đừng hiểu lầm Sở dĩ tại hạ mạo mùi tiếng vào là để góp chút sức mọn, chứ không có ý gì khác Dứt lời, chàng lại thi triển thuật tạo ảnh truy phong vượt qua đầu chúng tăng Trước đại hùng bảo điện kể có đến hàng mấy trăm đầu người lố nhố ngồi xếp bằng thành hàng Xem thế thì biết đủ các cấp đệ tử chùa thiếu lâm đã tập trung tại đây Mặt vị nào cũng lộ vẻ cực kỳ bi phẫn. Cam đường nghĩ thầm. Chẳng lẽ bao nhiêu tăng lữ toàn tự đều ra đây tập trung để chờ chết ư? Nếu vậy là một cử động bất tri. Bên trong điện, chính giữa, một nhà sư lông mày dài vẻ mặt trang nghiêm ngồi trên bồ đoàn. Hai bên thị lập các nhà sư thuộc giám điện. Ngoài hành lang đại điện là 16 vị lão tăng, mỗi bên 8 vị thị lập hai bên thành hàng cánh nhạn Trong chùa im lặng như tờ. Tưởng chừng mũi kim rớt xuống cũng nghe tiếng. Nhưng là một sự im lặng đầy vẻ khủng khiếp. Cam đường vừa xuất hiện. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào nhìn chàng. Sự xuất hiện của chàng khiến mọi người kinh tâm động phát. Vô tướng đại sư lạng người nhanh như chớp đến bên cam đường nói. Thí chủ! Cam đường đã cướp lời. Đại sư! Vì lẽ gì mà toàn bộ đệ tử quý tự lại tập trung vào một chỗ? Vô tướng đại sư đáp bằng một giọng đầy bi phẫn Vì thanh danh chùa thiếu lâm Tại hạ trộn nghĩ dàn trận nghinh địch mà đối phó với tử thần bằng cách này thì e rằng không phải hành vi của bậc trí giả Thí chủ nói rất đúng, nhưng giới luật không thể làm cách nào khác được Xin đại sư nói rõ cho nghe Toàn thể đệ tử bản môn thề cùng sống chết với tệ tự Giới luật không cho phép đối phó một cách nào khác Hành động hào hùng bi tráng này đã tỏ ra phái thiếu lâm là lãnh tụ võ lâm không phải ngẫu nhiên mà thành. Đồng thời vì một tấm huyết thiếp mà diễn ra tình trạng này đủ làm cho các môn phái lớn phải đi thảm. Cam đường lại buông một tiếng thở dài tự đáy lòng phát ra rồi hỏi. Chủ nhân huyết thiếp bao giờ mới đến? Đúng ngọ, tức là lúc này. Y có biểu hiệu gì đưa đến trước không? Có. Quyết thiếp kèm theo một lá thơ nói rõ muốn lấy thủ cấp tệ môn phương trưởng cùng tính mạng 10 vị đại trưởng lão. Cam đường nghiến răng nói Như vậy thật là khả ố. Xin thí chủ cho biết đích thực thân thế mình. Thiếu chủ thiên tuyệt môn. Lão Tăng tin lời thí chủ, nhưng mời thí chủ rút lui ngay tức khắc. Tại hạ muốn ý kiến quý phương trượng ngay bây giờ được không? Lão Tăng e rằng Vô tướng đại sư chưa dứt lời thì trong cửa chùa đột nhiên có tiếng rú vọng lên. Bầu không khí trở nên cực kỳ rùng rợn. Vô tướng đại sư bay vọt trở vào trong điện. Cam đường cũng xoay mình chạy đến trước cửa nội viện. Chàng đoán chắc tử thần sẽ qua đó để vào chùa. Tiếng rú lại vong lên, nghe thanh âm về phía cửa điện vi đà. Mạch máu cam đường căng thẳng. Chàng băng mình nhảy ra. Chàng vừa đảo mắt nhìn, không khỏi tức như vỡ mật. Bao nhiêu nhà sư giữ cửa điện vi đà không một ai thoát nạn Như vậy thì tình trạng các nhà sư ngoài cổng chùa không cần hỏi cũng biết rồi Cam đường lại nhìn kỹ thi thể những người bị nạn thì không thấy một vết thương nào Tự hồ không phải chết vì chững lực mà cũng không có hiện tượng trúng độc Trong vẻ mặt mọi người như đang ngủ say Cam đường kiếp sợ, lông tóc đứng dựng trả lên Chàng tự hỏi Đây là thứ võ công gì mà giết người không để một chút dấu vết Đột nhiên cam đường rung lên Chàng la thầm hỏng rồi Đoạn chàng quay người trở lại Những tiếng rú đêm tai khiến người nghe phải kinh hồn động phách Tưởng chừng như võ lâm đã đến ngày mạc vận Tiếp theo là những tiếng la ó và tiếng quát tháo ong sòm Cam đường cũng cực kỳ khẩn trương Đại hùng bảo điện náo loạn cả lên Chỉ trong nháy mắt, vụ thảm án đã chấm dứt Ngoài hành lang 10 vị trưởng lão nằm lăn ra đó Trong điện, trưởng môn phương trượng chùa Thiếu Lâm là quản tuệ đại sư vẫn ngồi ngay tiền bồ đoàn chưa ngã, nhưng cái đầu trên cổ đã mất rồi. Máu tươi phun ra đầy đất. Vô tướng đại sư đứng ngay như tượng gỗ trước cái xác không đầu của trưởng môn, mặt xám như trò tàn. Sáu vị lão tăng khác đang quỳ ngoài cửa điện. mí mắt cam đường cơ hồ rách ra. Những mạch máu trong người chàng cũng muốn nổ tung. Thật là một vụ huyết kiếp không tiền khoáng hậu trong lịch sử chùa Thiếu Lâm. Quần tăng trong viện đều quỳ cả xuống, đồng thanh tuyên Phật hiệu Cam đường thò tay vào bọc lấy cái túi vải huyền bí mà thần cơ tử đã gửi chàng đưa về trưởng môn chùa Thiếu Lâm Chàng lắc đầu mấy cái rồi len lén vượt qua chỗ quần tăng đang quỳ phục để ra ngoài Bong, bong Trung báo tang trong hậu điện nổi lên từng hồi Thế là chỉ trong chớp mắt tử thần đã hạ sát 10 vị đại trưởng lão lại lấy thủ cấp trưởng môn phương trượng đem đi Biết bao tay cao thủ chưa có chút gì lộ ra để chống đối, như vậy thì bản lãnh tử thần không còn biết đến đâu mà nói. Cam đường tự hỏi. Vì lẽ gì tử thần lại lấy thủ cấp trưởng môn phái thiếu lâm đem đi? Tại sao hắn lại tàn ngược với các phái võ lâm? Theo lời đồn thì tử thần 60 năm trước đây cùng ngàn tay cao thủ đấu tranh rồi hai bên cùng chết hết. Tử thần ngày nay với tử thần ngày trước là một hay là chuyên nhân của hắn? Chấp mắt cam đường đến điện vi đà đảo mắt nhìn một lượt rồi bất giác la lên một tiếng kinh hoảng. Hai bên điện 48 xác chết đặt thành hàng rất tề chỉnh, hiển nhiên là 40 nhà sư giữ cửa điện vi đà và 8 nhà sư giữ cổng chùa. Một vị đầu đà xỏa tóc đang cúi long không sờ mò các tử thi. Tình trạng này khiến cho người ta phải ớn da gà. Đột nhiên vị đầu đà xỏa tóc kia nhìn cam đường nói. Thiếu chủ, xin dừng bước. Thế này thì thiệt là Đức Phật Uy Linh hiển hách khiến cho lúc này lại gặp đại thiếu chủ ở đây. Cam đường không hiểu đầu đà là ai đành đứng ngẩn người ra. Lão đầu đà xỏa tóc này mặt đầy vẻ phong trần, sau lưng đeo túi, dưới nách cách một cây phương tiện sang. Hiển nhiên y không phải là tăng lử trong chùa mà sao y lại biết rõ thân thế cam đường. Đầu đà xỏa tóc lại nói Thiếu chủ Người ta thường nói rằng Cứ một người còn hơn xây bẫy đợt phù đồ Xin thiếu chủ giúp sái gia một tay Cam đường kinh hải, ấp úng hỏi lại Đại sư phụ bảo sao? Xin thiếu chủ trợ lực cho Cứu người ư? Cái đó, còn cứu được hay sao? Đúng thế May mà sái gia đến trước một bước Phải chăng các vị này đều đã chết hết về tay tử thần? Đầu đà không trả lời vào câu hỏi của cam đường, nói ngay Cửa Phật là nơi hòa bình Há để sạch mùi máu tanh. Cam đường bất giác mắt trợn lên miệng há hốc. Chàng ân hận mình chưa luyện thiên, kỳ hoàng, nên không có cách nào cứu mạng cho các nhà sư bị mất mạng này. Chàng nghe giọng lưỡi của đầu đà thì dường như những người bị nạn còn có cơ hội cứu sống được. Chàng tự hỏi. Chẳng lẽ ngoại trừ bản môn, trong võ lâm cũng còn có tay cao thủ cứu sống người chết và khiến xương trắng nảy nở da thịt được ư? Cam đường còn đang ngẫm nghĩ thì đầu đà lại nói. Thiếu chủ Xin thiếu chủ bắt đầu từ người thứ nhất, phóng một chiêu chỉ theo thuật chân ti quán đính. Cam đường ngạc nhiên hỏi Sao? Dùng thuật chân ti quán đính tư Phải rồi Chỉ có vậy thôi Cam đường trong lòng kinh hải không biết đến đâu mà nói Vì thuật chân ti quán đính là một môn bí truyền của phái thiên tuyệt không truyền ra ngoài Người tiếp thụ thuật này vĩnh viễn bất hết ký ức Tại sao đầu đà biết rõ tên của nó, còn biết cả bí thuật đó có thể cứu người được? Về điểm này chính chàng cũng lờ mờ không hiểu. Thế mà đầu đà lại biết mới thật là kỳ. Cam đường hỏi. Danh hiệu đại sư phụ là gì? Sái gia vô danh. Vô danh ư? Phải rồi. Đúng là vô danh. Cam đường hít mạnh một hơi rồi hỏi. Sao đại sư phụ lại biết tại hạ hiểu thuật chân ti quán đính? Thời gian không cho phép chúng ta chần chờ. Cứu người là cần cấp. Lát nữa Sái Gia sẽ trình bày cùng thiếu chủ được chăng? Nhưng sao? Thuật đó có đúng cứu người được không? Không sai đâu. Sái Gia đã cho họ uống thuốc trước rồi. Cần phải có công lực của thiếu chủ giúp sức. Làm như vậy há chẳng khiến cho các vị này trở thành si ngốc. Dù sao cũng còn hơn là chết. Cam đường đầy lòng ngờ vực lại hỏi. Giả tỉ tại hạ không đến đây thì sao? Một mình sái gia cũng được Có điều sẽ lỡ mất mấy mạng người Cam đường động tâm hỏi Như vậy thì đại sư phụ cũng biết thi triển thuật chân ti quán đính tư Đầu đà lại dục Thiếu chủ Thời gian cấp bách lắm rồi Nếu để các người này không cứu sống kịp thì thật là tội nghiệp Lát nữa sái gia sẽ giải thích Bây giờ sái gia giao 48 vị này cho thiếu chủ còn sái gia phải vào trong kia cứu 10 vị trưởng lão. Đầu đà nói xong không chờ cam đường trả lời đã vọt đi như một làng khói tỏa. Cam đường nhìn vị đầu đà xỏa tóc thần bí thoáng cái đã mất hút. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng chàng vẫn làm theo. Chàng tập trung công lực vào ngón tay giữa bên phải rồi điểm vào huyệt, bách hội, trên đầu từng người một. 48 chiêu chỉ làm cho chàng hao tán công lực không phải ít. Khi hành thủ thuật xong, chàng không để ý xem kết quả ra sao, Đã ba chân bốn cẳng chạy vào phía trong vì chàng muốn vén màn bí mật này. Chàng tự nghĩ, có thể vị đầu đà này cũng là đệ tử bản môn. Nhưng trong bọn đệ tử bản môn làm gì có người xuất gia? Nếu không phải mà y chẳng những tin thông thuật, kỳ hoàng, lại am hiểu cả tuyệt kỹ của bản môn thì thật là một điều đáng lo ngại. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì đã vào đến chính điện. Lúc này bao nhiêu đệ tử phái thiếu lâm đã giải tán hết, chẳng còn một ai. Bỗng một vị lão Tăng nét mặt hồng hào như trẻ nít tiếng về phía chàng chấp tay nói Bần Tăng là tri khách Tăng Pháp hiệu Bách không Mời thí chủ dời gót ngọc vào thiền phòng Vào thiền phòng ư Dạ Bần Tăng xin đi trước dẫn đường Cam đường trong lòng hồ nghi đi theo tri khách Tăng Bách không Hai người xuyên qua mấy tòa điện đường thì đến một gian bí thắt Tại đây đã có hai nhà sư tráng niên mở cửa đứng chờ Bách không né người sang nói Mời thí chủ vào đi. Cam đường khoa chân bước vào. Cửa phòng đóng lại ngay. Trong phòng này thi thể 10 vị đại trưởng lão nằm cả dưới đất. Trên giường một vị lão tăng nằm ngửa mặt lên. Vị đầu đà xỏa tóc đang vội vã lấy thuốc nhét vào miệng những người chết. Giám viện là vô tướng đại sư cũng đang bận giúp đầu đà dùng thủ thuật cho những người chết nuốt thuốc vào trong cổ họng. Trong thiền phòng không còn một người nào khác. Cam đường lạnh lùng đứng một bên để coi hai người hành động Công việc cứu cấp xong rồi Đầu đà xỏa tóc mới quay ra gọi cam đường Thiếu chủ Sái gia thực đã nhọc lòng thiếu chủ Đại sư phụ dạy quá lời Vô tướng đại sư cũng chắp tay không lưng nói Lúc thí chủ giá lâm vì bần tăng chưa hiểu rõ thân thế Nên có điều vô lễ Bây giờ xin tạ lỗi Cam đường đáp lễ nói Tại hạ không dám Đầu đà tuét miệng ra mời cam đường Mời thiếu chủ hãy tạm ngồi xuống đây một chút Rồi quay sang nói với vô tướng đại sư Xin giám viện lập tức phái người ra đem 48 vị cao đồ chuyển vào tỉnh thất Chỉ trong vòng 3 giờ là họ có thể hồi sinh được Giám viện vô tướng đại sư vân dạ luôn miệng rồi đi ra ngoài Cam đường bất kỳ để mắc đến vị lão nằm ngửa trên giường Chàng nhìn kỹ hồi lâu, bất giác la lên hỏi Vị này có phải trưởng môn phương trượng quản tuệ đại sư không? Đầu đà xỏa tóc lạnh lùng đáp. Chính phải. Cam đường kinh hải đứng dậy. Trong đầu óc chàng lại hiện ra xác chết không đầu trong tòa đại hùng bảo điện. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồng ký, chương 17, nữ quần ma tác quái võ lâm. Bây giờ cam đường thấy người nằm ngửa trên giường lại rõ ràng là trưởng môn phương trượng thì giật mình kinh hải hỏi. Đại sư phụ Vị này đúng là quảng tuệ đại sư ư Chính phải Sao lại thế được Đối với phái thiên tuyệt thì chẳng mấy khi là có chuyện không thể được Cam đường lại càng kinh hải rung lên hỏi Đại sư phụ là cao nhân phương nào Vị đầu đà xỏa tóc dây mặt lại, sắc mặt đã biến đổi Cam đường bất giác lùi lại một bước Trong lòng vô cùng khít động, chàng nói Té ra là nam cung trưởng lão Nguyên vị đầu đà xỏa tóc này chính là vô danh lão nhân nam cung do phái thiên tuyệt giả dạng. Màn bí mật đã vén mở, cam đường vỡ lẽ ra, không cần hỏi cũng biết hết mọi sự. Nam cung do trở lại tướng mạo vị đầu đà xỏa tóc nói. Thiếu chủ! Xin thiếu chủ lấy cái tên vô danh đầu đà mà kêu lão phu cho tiện. Cam đường gật đầu. Trong lòng chàng cực kỳ khích động. Chàng nghĩ tới lời đồn trong võ lâm là võ công phái thiên tuyệt có đường lối đặc biệt khác lạ mà hành động cũng cực kỳ thần bí, quả nhiên là đúng lắm. Bốn thiên võ công, kỳ hoàng, kế mưu và trụ nhan có thể nói là bao quát tất cả mọi môn tạp học trong võ lâm. Cam đường còn có điểm nghi ngờ, liền hỏi. Tại sao trưởng lão lại biết trước phái thiếu lâm gặp kiếp nạn này? Đây là sự ngẫu nhiên. Hôm kia lão phu đến sau núi tung sơn kiếm dược liệu. Vô tình được biết tử thần truyền huyết thiếp cho phái Thiếu Lâm Huyết thiếp còn kèm theo lá thơ nói rõ giờ ngọ bữa nay lấy đầu trưởng môn phương trượng và tính mạng 10 vị trưởng lão Vì thế mà lão phu tự tiến thân cùng giám viện chùa Thiếu Lâm bố trí ra cuộc cờ nguy hiểm này Cuộc cờ ư Có thể nói đây là một cuộc cờ, thành công được cũng là may Những vị hòa thượng canh gác ngoài cổng chùa trước cửa điện Vi Đà Cùng 10 vị trưởng lão đều uống linh đan trước để hộ vệ tâm mạch nên mới thoát chết. của Nhưng các vị đều bị thuật chân ti quán não của tại hạ điểm vào. Như vậy họ đã biến thành những người si ngốc cả thì sao? Về điểm này đã có thứ thuốc giải được. Tại sao lại phải dùng đến thuật chân ti quán não? Tử thần giết người bằng một thứ công lực của tà môn chuyên làm cho bộ ốc bị hư hại. Vì vậy mà người chết không để lại thương tích hoặc dấu vết gì khả nghi. Thuật chân ti quán não, chuyên để trục tà khí trong bộ óc đã làm chết người. Đây là một vị trưởng môn đời trước của bản phái đã nghiên cứu tà công này rồi sáng lập ra thuật chân ti quán não. Còn vị trưởng môn đây thì, đành phải hy sinh một người đệ tử khác thay thế vào để cứu mạng cho phương trưởng Hy sinh cách nào? Người đệ tử kia hóa trang là trưởng môn phái thiếu lâm ngồi ở trong viện để chờ chết. Như vậy, há chẳng tàn nhẫn lắm ư? Vị đệ tử kia tự nguyện như vậy. Thiếu chủ thử nghĩ coi, nếu không thế thì phải hy sinh biết bao nhân mạng, tử thần chưa chắc đã chịu buông tha. Nếu tử thần khám phá ra được. Một là vì vụ này chỉ có 9 người đệ tử thay thế và giám viện, mấy người biết mà thôi. Hai là lúc hóa trang đã dùng thuốc dịch dung của bản môn. Chỉ khi nào bản môn giải trừ thuốc đó đi, không thì vĩnh viễn chẳng bao giờ khôi phục lại chân tướng. Việc này cũng được phương trưởng đồng ý ư. Dĩ nhiên là người phản đối. Đời nào trưởng môn một phái lại chịu hy sinh tính mạng đệ tử dưới trướng để sống lấy mình bao giờ? Vì thế mà lão Phu đã ngấm ngầm dùng thuốc khiến cho phương trượng đại sư Ngũ Ly bị ba ngày. Ủa? Cam đường vô cùng khâm phục mưu kế của thủ tòa trưởng lão Nam Cung Do. Nam Cung Do tiếp tục thi triển thuật, chân ti quán não, phóng chỉ vào 10 vị trưởng lão rồi hỏi. Thiếu chủ đến chùa Thiếu Lâm có việc chi? Thiệt là một điều ra ngoài ý nghĩ của lão Phu. Cam đường đáp. Tại hạ chịu lời ủy thác của thần cơ tử đem một vật về trao cho phương trượng đại sư. Té ra là thế. Trưởng lão có biết thân thế tử thần ra sao không? Lão phu không biết. Trong chớp nhán mà tử thần hạ sát xong 10 vị trưởng lão lại lấy cả thủ cấp trưởng môn phương trượng đem đi. Bản lãnh này thật là kinh thế hải tục. Hành động của y khiến cho mọi người nghe cũng phải rùng rợn. Có ai đã trông thấy tướng mạo của đại ma đầu này chưa? Chưa, y ẩn hiện như một cơn gió thoảng Có điều lão phu ẩn mình trong bóng tối nên đã nhìn thấy một chút Cam đường vô cùng khích động hỏi ngay Trưởng lão thấy hắn hình dạng thế nào Y là một cái bóng trắng Bóng trắng ư Phải rồi Toàn thân y từ đầu đến chân một màu trắng toát của Cam đường nhớ tới bạch bào quái nhân Nếu quả bạch bào quái nhân là tử thần thì người đàn bà thần bí trên điệp Thạch Phong là ai? Vì lẽ gì mà tử thần bị mụ thao túng? Dường như hai bên có điều kiện trao đổi. Nữ nhân thần bí đem võ công đánh đổi bắt bạch bào quái nhân phải thực hành một điều kiện của mụ. Xem thế thì biết tử thần ngày nay quyết không phải là tử thần 60 năm trước. Sau cam đường nghĩ lại thì thấy có điều không đúng. Trong khổ trúc am sao bạch bào quái nhân không dùng cách giết người không để vết tích lại mà hạ sát mình đi. Hơn nữa thần cơ tử đã nấp ngoài điệp thạch phong bị bạch bào quái nhân hạ sát, tình trạng cũng không giống bữa nay. Đó là một điều bí mật khiến cho người ta phải nghi ngờ. Lại còn một điểm đáng ngờ nữa là bạch bào quái nhân đã xuất hiện ở khổ trúc am mà khổ trúc am cách tung sơn không xa là mấy, khoảng từ một ngày đường. Đương nhiên nếu chỉ căn cứ vào bóng trắng mà Nam Cung Do đã trông thấy thì không thể quyết đoán đó là tử thần. Đây cũng chỉ là một điều phỏng đoán mà thôi. Cam Đường lại hỏi. Trưởng lão có nghe thấy trên chốn giang hồ đề cập tới một tay võ công trác tuyệt đã xuất hiện là bạch bào quái nhân chưa? Có. Trình viện chúa viện thiên oai của bản môn đã hai lần phát giác ra nhân vật này ở khu phụ cận Ngọc Điệp Bảo. Phải chăng hắn là cái đó khó nói lắm? Giữa lúc ấy giám viện vô tướng đại sư đẩy cửa bước vào Hai người không nói chuyện riêng nữa Nam cung do nhìn vô tướng đại sư nói Cả 10 vị trưởng lão này cũng nên đem đến chỗ khác Xin vâng Vô tướng đại sư mở cửa khẽ dặn mấy câu Lát sau 10 tên đệ tử mỗi tên ôm một vị trưởng lão ra khỏi thiền phòng Vô tướng đại sư miễn cười chấp tay nói Mời hai vị qua bên trai phòng để thụ trai Nam Cung do quay lại điểm mấy chỉ vào ngực phương trượng chùa Thiếu Lâm rồi quay ra bảo giám viện. Quy trưởng môn chỉ trong khoảnh khắc nữa là tỉnh lại, vậy quý tòa phải giải thích cùng người những biến diễn xảy ra. Lão Phu có việc phải đi ngay. Trai phạm hãy để ngày khác lão sẽ đến bái lãnh. Vô tướng đại sư lại trở vào cam đường hỏi. Còn vị này, khi nào phương trượng tỉnh lại, nhờ đại sư dẫn kiến cho. Dĩ nhiên là thế. Bản tự chịu ơn sâu của Phật hữu thì sao, cùng là Phật môn đệ tử. Cái đó bất tất phải quan tâm. Nam Cung Do nói xong lượng lấy cây phương tiện sản bước ra khỏi thiền phòng. Vô tướng đại sư vô cùng cảm kích lớn tiếng nói. Bần Tăng xin kính cẩn đưa chân. Bất tất phải thế. Dứt lời Nam Cung Do đã ra khỏi hành lang. Vô tướng đại sư niệm một câu Phật hiệu rồi quay lại nói với Cam Đường. Xin mời thí chủ đi. Cam đường bụng đói liền theo giám viện vào trai phòng ăn cơm và được tri khách tăng bồi tiếp Sau chừng nửa giờ giám viện là vô tướng đại sư mới lật đật tới nơi nói. Để thí chủ chờ lâu quá rồi. Tệ phương trượng mời thí chủ lên cho. Cam đường lại theo sau vô tướng đại sư lên thiền phòng. Trong thiền phòng quảng tuệ đại sư Pháp tướng Trang nghiêm đứng dậy nghiêm tiếp Vô tướng đại sư dẫn cam đường vào rồi lại lùi trở ra. Chủ khách an tọa rồi cam đường lên tiếng trước. Vãn bối chịu lời ủy thác của thần cơ tử đem một vật đến diện trình quảng tuệ đại sư. Chàng nói xong móc nút vải trong bọc ra hai tay đưa lên. Quảng tuệ đại sư đưa tay ra đón lấy. Đại sư lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không mở ra ngay, trầm giọng hỏi. Thần cơ thí chủ có dạng điều chi nữa không? Không. Hiện giờ thần cơ thí chủ ở đâu? Về điểm này xin đại sư, miễn cho vãn bối phải trình bày. Quảng tuệ đại sư ngần ngừ một chút rồi mở túi vải ra. Đây là một cái vải rộng 3 tất, dài nửa thước thắt nút lại. Cam đường không muốn ngó vào sự bí mật của người khác liền dây mặt nhìn sang một bên. Túi vải này rõ ràng là đựng một phong thơ. Quảng tuệ đại sư cầm túi vải trong tay lúc đầu phát rung. Hồi lâu đại sư buông tiếng thở dài lẫm bẩm như nói cho mình nghe. Ngọn lửa tà ma bốc cao muôn trượng. Các môn phái khó lòng giữ được thân mình. Vụ huyết án ở Thánh Thành e rằng Rồi đại sư lại buông một tiếng thở dài để kết thúc câu nói Hai chữ Thánh Thành khiến cho cam đường toàn thân rung lên Chàng không ngờ cái túi vải kia lại có liên quan đến vụ huyết án tuyệt diệt nhà mình Chàng không sao ngồi yên được nữa Nhưng chàng cố giữ giọng nói thản nhiên hỏi Phải chăng phương trưởng lại đề cập đến Thánh Thành quản tuệ đại sư chăm chú ngó chàng một lát rồi đáp Đúng thế Võ Thánh Cam kính yêu được mọi người trong võ lâm đều kính ngưỡng mà không ngờ lại gặp cái họa diệt môn. Hơn 10 năm nay, những người hữu tâm vẫn chưa chịu bỏ qua việc điều tra hung thủ. Nhưng, nhưng làm sao? Nhưng đáng tiếc vụ này như đá chìm biển cả, đến nay mới ra được chút mối, lại gặp phải hồi huyết thiếp thi hành thủ đoạn tàn ngược. Cam đường cảm thấy trái tim đập thình thịt, nhưng chàng cố nén lòng, khẽ ồ lên một tiếng hỏi. Đã có manh mối gì chưa? Có rồi. Thần cơ thí chủ đưa thơ này nói về vụ đó. Cam đường không khỏi ngạc nhiên vì đã là một phong mật thơ và thần cơ tử lại ba bốn lần dặn mình phải trao cho đích thân phương trượng chùa Thiếu Lâm mà sao Quảng Tuệ Đại sư lại nói với mình. Quảng Tuệ Đại sư nghiêm sắc mặt nói tiếp. Thí chủ Thần cơ thí chủ chỉ nút dây vải này lại mà không niêm phong, mặc dù nó là một việc cực kỳ quan trọng, xem thế đủ biết thần cơ thí chủ rất tin cậy thí chủ. Cam đường ngẫm nghĩ lời nói của đại sư rất đúng, giả tỉ mình có lòng thóc mắt thì lúc nào cởi ra xem chẳng được. quản tuệ đại sư ngừng lại một chút tựa như để ngẫm nghĩ điều chi rồi nghiêm trang hỏi. Thiếu thí chủ, lão tăng có điều yêu cầu được chăng? Xin trưởng môn cứ cho hay. Quy môn trước nay đem kỳ tài dị năng để giúp đỡ đồng đạo, nên được mọi giới suy tôn, trưởng môn nhân quá khen rồi. Hiện nay tử thần tàn ngược. Các môn phái lâm vào tình trạng sớm tối không yên Lão Tăng cùng 10 vị trưởng lão tuy nhờ được hai vị vãn hồi công cuộc động trời Nhưng trên thực tế không thể công khai lộ diện được nữa Nếu không thế thì bản môn sẽ phải gặp đại và khôn lường Vì vậy bản Tăng có ý phó thác cho thiếu thí chủ việc này Nếu là việc công nghĩa của Võ Lâm thì tại Hạ xin đại diện cho tệ môn để tiếp nhận bất cứ việc sai khiến gì Thiếu thí chủ dạy quá lời Lão Tăng đâu dám nói đến chuyện sai khiến Thiếu thí chủ đã nghe ai nói đến tên cửu tà ma mẫu bao giờ chưa? cửu tà ma mẫu? Đúng thế Cái đó, tại hạ chưa từng nghe ai đề cập đến Vậy để lão Tăng sinh thuật sơ qua đầu đuôi vụ này cho thí chủ nghe Phản bối sinh kính cẩn lắng tai Trước đây chừng 60 năm, thời kỳ mà tử thần tàn ngược võ lâm lần đầu Sau đó mấy năm trên võ lâm ở Trung Nguyên xuất hiện một mỹ nhân tuyệt thế là Tứ Tuyệt Nữ Châu Lôi. Tứ Tuyệt Nữ? Phải rồi! Sao lại gọi là Tứ Tuyệt? Người đó đẹp tuyệt, võ công tột chúng, lòng dạ lại tuyệt độc, lại còn một cái tuyệt nữa là đứng đầu muôn tội ác. Cam đường ngấm ngầm hiểu ý, người xuất gia không tiện nói ra cái tuyệt cuối cùng là dâm tuyệt mà chỉ nói là đứng đầu muôn tội ác vì phản ác dâm vi thủ. Quảng tuệ đại sư niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói Y xuất hiện trên giang hồ chưa đầy nửa năm mà đã gây cho Võ Lâm một bầu trưởng khí mịt mờ Vì những tay cao thủ không chịu tu nhân tích đức hầu hết là có đi lại với Y Một năm sau đột nhiên Y mất tích Mãi đến 30 năm trước đây trên giang hồ lại xuất hiện một nhà mẹ con 10 người Người đàn bà đó chính là Tứ Tuyệt Nữ Châu Lôi Chính người con của ngụ sau này thành những nhân sĩ có danh vọng và địa vị rất cao nhưng vẫn theo thói dâm loàng Cam đường tưởng chừng như mình đang nghe một bí lục chưa từng có trên đời. Bất giác chàng ồ lên một tiếng. Quảng tuệ đại sư lại nói. Mười mẹ con y kế tiếp tử thần gây ra những vụ đổ máu ngất trời thứ hai, khiến cho võ lâm tưởng chừng đến ngày mạc vận. Bọn y được người ta kêu bằng cửu tà ma mẫu. Các môn phái đều chịu bó tay. Về sau có một bậc kiệt sĩ chính nghĩa thẳng thắng đứng ra công khai thiêu chiến với cửu tà ma mẫu. Hai bên quyết chiến ở phía bắc chân núi Thái Hàn Cam đường động tâm buộc miệng hỏi Thái Hàn Sơn Vậy thì sao? Không có chi cả Xin đại sư nói nốt đi Cuộc chiến đó thiệt là kinh thiên động địa Quỷ khóc thần sâu Kết quả là trong bọn cửu tà thì 6 người chết Ba bị thương, cả ma mẫu cũng bị thương Bốn mẹ con kiếp phía trốn lũi Từ đó bảo kiếp của võ lâm không còn nữa Cam đường hỏi Sao đã trừ ác không trừ tận gốc? Khi đó vị nghĩa sĩ kia một mình đánh nhau với 10 mẹ con Chân lực bản thân bị suy giảm rất nhiều Mặt khác y là người nhân hậu nên ngăn trở những ai muốn đuổi theo để tận diệt Vị nghĩa sĩ đó là ai? Võ Thánh Cam kính nghiêu Cam đường giật nảy mình lên, la thầm Phụ thân Chàng đã có một bậc phụ thân được đời kính ngưỡng như vậy để tự hào Nhưng trái lại Vụ huyết án thảm tuyệt nhân hoàng tại Thánh Thành đã làm cho chàng đau khổ. Bây giờ chàng mới biết phụ thân mình được võ lâm tặng cho hai chữ võ Thánh không phải là chuyện ngẫu nhiên. Một bầu nhiệt huyết hào hùng trộn lẫn với khí tức muốn phục thù tự hồ đóng chặt lấy ngực chàng. Cam đường đã ý thức đến trong túi vải của thần cơ tử nói gì rồi. Bỗng quảng tuệ đại sư đầy vẻ bi thương lại nói. Theo lời phán đoán của thần cơ thí chủ thì vụ huyết án tại Thánh Thành rất có thể do ma mẫu và tam tà thoát chết gây nên. Trong đường nghe tới đây, những lùng tư tưởng nổi dậy như sóng cồn, bất giác kêu lên. của Đương nhiên lời nói của Quảng Tuệ là hợp tình lý nhưng phụ thân chàng lúc chết rồi còn cầm tấm ưng long ma bài là tính vật của ma vương. Chàng tự hỏi. Ai là hung thủ? Cả hai nhân vật này đều là những tay cự ma và đều có thể là hung thủ. Đồng thời chàng liên tưởng tới tam đại và tứ đại trưởng môn phái thiên tuyệt 30 năm trước bị chặt tay ở chân núi Thái hàng ngày trước. Phụ thân mình đại chiến với cửu tà ma mẫu cũng ở địa điểm này thì bên trong hai vụ đó chắc có mối liên quan với nhau. Quảng tuệ đại sư lại nói. Lời suy đoán của thần cơ thí chủ rất có thể căn cứ được. Xin đại sư nói nốt đi. 10 năm trước đây vụ huyết án tại Thánh Thành thì những di thể còn để lại 37 vết thương. Những người được mục kích vụ thảm án đó nói là những vết thương thành hình tam giác không phải do những đau kiếm tầm thường gây ra. Ngày ấy thủ tà trong cửu tà ma mẫu sử dụng một thanh kiếm quái dị có hình tam giác nên họ phán đoán như vậy. Còn ý tứ của thần cơ tử tiền bối, lão Tăng chưa nói tới chính đề. của Thần cơ thí chủ 5 năm trước đây ở Thành Lạc Dương phát hiện ra một tòa nhà lớn chẳng kém gì phủ đệ bậc vương công. Chủ nhân tòa nhà này chính một mẹ ba con nên hoài nghi đó là chỗ ma mẫu cùng tam tà ẩn danh. Nhưng việc này quan hệ vô cùng, nếu bất hạnh đoán sai hoặc thiếu thận trọng để rút dây động rừng thì hậu quả nguy hại cũng chẳng kém gì. Trăm đường cơ hồ không dằn lòng được nữa, chàng giận mình chẳng thể phá tan tấm màn bí mật này, liền tất giọng rung rung hỏi. Theo ý kiến trưởng môn nhân thì, xin thiếu thí chủ chuyển bẩm với quý trưởng môn nhân tìm cách điều tra lai lịch chủ nhân tòa nhà đồ sộ ngoài thành lạc dương đó. Hiển nhiên môn phái thiên tuyệt tuy bị hại, nhưng tin đó chưa truyền ra chống giang hồ nên quản tuệ đại sư cũng không hay. Cam đường kính cẩn đáp. Vãn bối xin tuân lệnh thi hành ngay lập tức. Vụ này cần phải giữ bí mật lắm mới được. Vãn bối hiểu rồi. Còn việc thiếu thí chủ đã có ơn lớn với tệ tự. Lão Tăng xin ghi lòng tạc dạ Cam đường kim tốn đáp. Chưởng môn nhân dạy quá lời. Kiếp nạn lâm đầu há phải việc riêng của môn phái nào. Xin chưởng môn nhân chớ để lòng. Vãn bối xin cáo biệt. Trân trọng. Quảng tuệ đại sư gõ vào mặt Khánh một tiếng. Giám viện là vô tướng đại sư ứng hầu ngay. Quảng tuệ đại sư nói. Vô tướng hãy thay bản tòa đi tiễn chân thiếu thí chủ. Xin tuân pháp dụ, Cam đường thi lễ rồi ra khỏi thiền phòng Vô tướng đại sư đưa ra tới cổng ngoài rồi mới thi lễ từ biệt Cam đường ra đi chàng trấn tĩnh tâm thần suy nghĩ xem nên hành động cách nào Tình trạng mỗi ngày một thêm phức tạp Chàng lẫm bẩm Nào nữ quái nhân trên điệp thạch phong Nào bạch bào quái nhân Nào ma vương Nào ma mẫu tam tà Những người đó đều có thể là kẻ tử thù của mình Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh Viết thiết vong hồng ký chương 18 Thiếu môn chủ vô tình lộ diện Thái phu nhân phái thiên tuyệt không muốn len lõi vào chốn giang hồ nữa Cam đường là vị trưởng môn thừa kế sau này Trên danh nghĩa đã thành nhất định Chỉ còn chưa mở đại lễ để hoàn thành cuộc đăng tòa mà thôi Như vậy chàng có đủ quyền để làm bất cứ một hành động nào Nhưng chàng thấy việc này rất trọng đại Chàng tự hỏi Có nên để cho người bản môn biết vụ này không? Sau một hồi suy tính chàng quyết định hành động một mình, vì chàng kết luận đã là mối huyết cừu của chính mình, thì có lý nào lại đi mượn tay người khác? Còn nói là chàng tiếp nhận lời ủy thác của quản tuệ đại sư thì thực ra quản tuệ đại sư đã cung cấp tài liệu cho chàng để truy tầm kẻ thù mới đúng. Cam đường nghĩ tới thanh danh hiển hách cùng võ công chói lọi của phụ thân thì hào khí bốc cao muôn trượng. Lửa phục thù lại càng như nung nấu tâm gan. Cam đường xuống đến chân núi Tung Sơn thì các nhà đã lên đèn. Chàng liền tìm tới một nơi gần đó để ngủ đêm. Ăn cơm xong, chàng nằm dài trên giường để nghĩ xem sau khi tới Lạc Dương phải hành động thế nào. Chàng tự hỏi. Nếu chủ nhân tòa nhà đồ sổ bên thành Lạc Dương đúng như lời suy đoán của thần cơ tử là bố mẹ con cửu tà ma mẫu mai danh ẩn tích ở đấy thì mình phải điều tra cách nào? Làm thế nào để xác định họ chính là hung phạm gây nên vụ huyết án ở Thánh Thành? Chàng nghĩ tới nghỉ lui mà chưa tìm được phương pháp nào hoàn thiện cả Cam đường tháo mặt nạ ra lại gần chậu nước định rửa mặt xong rồi sẽ tắt đèn đi ngủ, cuối trà Một tiếng la hoảng phát ra bên ngoài cửa sổ Cam đường không khỏi giật mình kinh hãi Chàng không ngờ ngoài cửa sổ có người đang thám thính mình Chàng hối hận mình đã sơ ý tháo mặt nạ để lộ hành tung Giả tỉ mình tắt đèn trước rồi mới rửa mặt thì đâu có sự sơ hở này Đó cũng là một nhược điểm của con người thiếu lịch duyệt. Chàng tự hỏi. Người này là ai? Sao canh khuya họ còn dòng dõi mình? Nhưng chàng chỉ nghĩ thoáng qua rồi dơ tay lên quạt tắt đèn, băng mình ra mở cửa. Chàng đảo mắt nhìn quanh không thấy gì khác lạ, liền tung mình nhảy lên nóc nhà. Đèn lửa sáng trưng, trăng sao vàng vặt. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía mà tuyệt không thấy một bóng người. Động tác của chàng đã cực kỳ mau lẹt mà đối phương còn mau lẹ hơn. Chỉ trong nháy mắt đã biệt dạng. Nhân vật nào đây? Họ truy tung chàng để làm chi? Chàng đã giả trang từ lúc ra ngoài chùa Thiếu Lâm chẳng một ai hay. Tiếng túi chà tỏ ra kinh ngạc Đúng là kẻ dòng thấy chân tướng chàng trong lúc bất ngờ. Đương nhiên đây có thể là một sự hiểu lầm, giữa lúc chàng vừa tháo mặt nạ bị người nào đó trông thấy mà hiểu lầm là ai. Dù sao thì chân tướng chàng bị bại lộ là một sự thực không thể chối cãi được. Cam đường trong lòng ấy nấy từ trên nóc nhà nhảy xuống. Chàng nhìn vào phòng bất giác giật nảy mình lên. Đèn lửa trong phòng chàng trước đã tắt rồi bây giờ lại sáng tỏ. Ai đã thắt đèn lên? Nếu đúng là người vừa do thám thì thân pháp hắn đã đến độ xuất quỷ nhập thần và đủ làm cho người ta phải sợ. Cam đường cố ý hắn giọng một tiếng rồi nhảy vào phòng nhanh như chớp. Trong phòng không có gì khác lạ. Cửa sổ đằng sau mở rồi, như vậy đủ tỏ người kia đã thoát lối cửa hậu. Cam đường vốn là người ngạo nghễ trong võ lâm mà bị kẻ khác trêu cực ngay trước mắt, nên chàng rất bực mình. Chàng đảo mắt nhìn trên bàn thì thấy có mảnh giấy. Người kia từ lúc la lên hai tiếng cuối trà rồi nấp vào một chỗ. Hắn thừa cơ chàng nhảy sổ lên nóc nhà rồi trong khoảng thời gian chớp nhóng này, hắn thắp đèn để chữ lại, đoạn thông dông trốn đi mà không một tiếng động. Thân pháp hắn kỳ bí khiến người ta phải lè lưỡi. Cam đường trống ngực đánh thình thịt chạy đến trước án thì trên mảnh giấy chỉ viết vẻn vẹn có mấy chữ. Không ngờ lại gặp các hạ ở đây, người này không để tên lại. Phía dưới mảnh giấy về mé bên trái có vẻ một bông mẫu đơn. Tuy chỉ phát họa mấy nét mà trông rất tinh thần, đủ tỏ hắn là một tay diệu thủ. Chữ viết cũng rất tốt. Nét bút mềm mại, rõ ràng do tay người đàn bà viết ra. Cam đường tự hỏi Hoa mẫu đơn tiêu biểu cho cái gì? Nó ám chỉ danh hiệu hay là một thứ tiêu ký? Nàng là ai? Tại sao nàng lại theo dõi mình? Người đề chữ này lại dĩ nhiên không phải người lạ mà đã biết rõ chân tướng mình Điều bí mật này thật khiến cho người ta không sao hiểu nổi to chữ viết không thể nào biết được động cơ của đối phương Nếu nàng nhận lầm người thì hà tất phải để chữ lại làm chi? Bí mật Thật là bí mật. Dù cam đường có suy nghĩ đến đâu cũng không thể nào tìm ra câu giải đáp. Suốt đêm cam đường không sao ngủ được. Đầu óc chàng vẫn nghĩ quẩn vào mấy chữ thần bí cùng đóa hoa mẫu đơn kia. Tiếng gà gáy o o đã vang lên lần thứ ba. Ngoài cửa sổ đã lờ mờ ánh sáng ban mai. Đêm hết đến nơi rồi. Cam đường tự nghĩ. Nếu đối phương có việc mà đến đây thì bất luận vì lòng tốt hay lòng đen tối cũng quyết chưa chịu buông xuôi. Mình cứ xuất hiện bằng bộ mặt một chàng văn sĩ đứng tuổi thì rồi cũng có cơ hội gặp nàng. Cam đường dậy rửa mặt xong lại đeo tấm mặt nạ cũ vào. Chàng ăn điểm tâm, tính tiền trả nhà hàng xong ra khỏi điếm. Tà áo chàng phất phơ trước gió. Chàng nhắm thẳng đường Lạc Dương mà tiến. Thành Lạc Dương từ đời Đông Chu qua những đời Bắc Ngụy Đông Hán cho đến hậu đường đều được đặt kinh đô tại đây. Văn vật phùng thịnh. Đúng là một nơi rồng ẩn cọp nước Dọc đường cam đường không gặp chuyện gì lạ. Vào khoảng cuối ngọ sang mùi chàng đã tới nơi, liền tìm đến một nhà đại tử lâu. Chàng ngồi vào bàn rót rượu uống một mình. Bây giờ chàng tạm bỏ chuyện tấm thiếp và đóa mẫu đơn không nghĩ tới nữa, và để hết tâm trí tìm cách dò la lai lịch chủ nhân tòa nhà đồ sộ. Chàng biết rằng những tay đại ma đầu đã tìm chỗ ẩn thì họ giữ hành tung cực kỳ bí mật, người ngoài cuộc khó mà biết được. Hơn nửa cửu tà ma nữ tuyệt tích đã mấy chục năm thì việc điều tra càng khó khăn hơn. Nếu không thế thì thần cơ tử đã đủ tài khám phá ra manh mối vụ bí mật này rồi. Như vậy không thể hỏi thăm bất cứ một ai. Cái khó là ở chỗ đó. Cam đường mãi suy nghĩ, chàng uống đã hết hai bầu rượu mà chàng không hay. Đầu óc chàng vẫn hoang mang. Trong bụng thế nào thì ngoài mặt lộ ra thế ấy. Chàng đeo chiếc mặt nạ rất mỏng và tinh xảo vô cùng. Nên mặt chàng tuy được che bằng một làn da mà lúc trao mày, lúc thay đổi sắc mặt cũng biểu lộ ra ngoài, không sót mảy may. Đột nhiên gã tiểu nhị lật đật chạy đến trước mặt chàng cung kính nói. Thưa khách quan, có một vị tướng công sai tiểu nhân đưa cái này cho khách quan. Gã nói xong cầm một phong thơ đưa cho chàng rồi trở góp đi ngay. Cam đường động tâm. Chàng không mở xem, vội trầm giọng gọi. Tiểu nhị ca. Hãy khoan. Cả tiểu nhị quay lại cười hì hì hỏi Khách quan còn có điều chi dạy bảo Gói này ai đưa cho tiểu ca? Một vị tướng công an mặt ra kiểu văn nho Tiểu ca có quen biết y không? Tiểu nhân không biết Y có dặn tiểu ca điều gì không? Không Y chỉ bảo tiểu nhân đưa vào bàn cho khách quan Được rồi Tiểu ca đi Tiểu nhị nhìn cam đường bằng con mắt ngờ vực một lần nữa rồi không lưng thi lễ rút lui. Cam đường mở gói coi rồi thộn mặt ra. Đầu tiên chàng lại để mắt tới một cánh thiếp có vẻ bông mẫu đơn. Cánh thiếp cũng chỉ viết lão thảo mấy chữ. Ăn cơm xong xin mời ngài dời gót ngọc đến lăng vua Tấn Tuyên đế dưới chân núi Thúy Vân để gặp mặt. Tại hạ sinh chờ, người đàn bà kia thốt nhiên đứng thẳng cái lưng còng lên một chút, ngửa mặt ngó cam đường. Cái nhìn này khiến cho cam đường suýt nửa nhảy tung người lên Chàng buộc miệng hỏi Người đấy ư Người đàn bà này rõ ràng là hương chủ bàn cửu nương dưới trướng viện thiên oai đã một lần đưa tin tức đến cam đường Bàn cửu nương xuất hiện nơi đây thiệt là một sự không bao giờ chàng nghĩ tới Bàn cửu nương chỉ ngó cam đường một cái rồi lại công lưng xuống nhặt cành khô, nhưng miệng vẫn đáp Chính thị ti tòa Có chuyện gì vậy? Thiếu chủ hãy đọc bài văn kia đi. Cam đường trong lòng ngờ vực, biết rằng có chuyện gì quan hệ rồi đây. Chàng giả vờ như không có điều gì quan trọng, ngẫn đầu lên nhìn trời rồi quay lại trước bia để xem bài văn. Bên tai chàng bỗng có thanh âm bàn cửu nương lọc vào. Ti tòa vân lệnh nam cung trưởng lão ngấm ngầm theo dõi thiếu chủ để nghe lệnh sai khiến. Câu chuyện đêm qua ti tòa đã phát giác ra rồi. Cam đường khẽ la một tiếng. của Bàn cử nương lại nói Có phải thiếu chủ sau khi nhận được truyền thiết mà điếm tiểu nhị đưa cho rồi lật đật tới đây để phó hội? Đúng thế Đối phương là ai vậy? Hiện giờ chưa biết lai lịch y, y hẹn bản tòa đến đây tương hội mà sao chẳng thấy bóng ai đâu Y đến đây rồi, hiện ở mé tả sau Thạch Đình Y là trai hay là gái? Ti tòa chưa quan sát kỹ, bề ngoài ăn mặc ra kiểu thư sinh Ồ! Thiếu chủ đến cương hội với y đi. Ti tòa xin chờ đây để nghe mệnh lệnh. Khi nào cần đến xin thiếu chủ tung hạt châu này lên không? Một hạt châu sắt đen lớn bằng mắt rồng từ bên tấm bia đá lăn tới. Bàn cửu nương cúi đầu đi xa ra. Cam đường giả vờ cuối xuống nhặt hạt cỏ may dắt vào áo rồi lượm lấy hạt châu cầm tay. Chàng lại đảo mắt nhìn bốn phía một hồi. Tòa thạch đình ở về mé tả đằng trước lăng tẩm. Nhưng cam đường giả vờ cứ đi ra cửa chính. Chàng đi được mấy trượng thì bên tai có tiếng người lọc vào. Huynh Đài Thiệt là người thủ tính. Cam đường ngấm ngầm kinh hãi vì động tác của đối phương cực kỳ mau lẹ. Y tiếng lại gần mà không phát ra một tiếng động. Chàng quay lại đối diện nhìn người mới đến. Trước mắt chàng là một gã thư sinh tuổi trẻ tướng mạo xinh đẹp, dáng điệu phong lưu, khác nào phan an tái thế. Thư sinh tủng tiễn cười chắp tay xá dài nói. Tại hạ kính cẩn chờ đại giá đã lâu Cam đường thấy tướng người thoát tục Chàng tự so mình với đối phương không khỏi thẹn thùng Vì phong độ mình còn kém gã xa Nhất là cái miễn cười của gã thiệt mê người Chàng lẩm bẩm Sao trong thiên hạ lại có chàng trai đẹp đến thế này Cam đường đáp lễ rồi hỏi ngay Phải chăng các hạ có lòng yêu mà vời tại hạ đến đây Không dám Tại hạ chịu lời ủy thác của người ta mà thôi Cam đường hơi sửng sốt hỏi Thế ra người truyền thiếp không phải là các hạ Không phải đâu Tại hạ xin hỏi Mỹ mạo thiếu niên ngắt lời Người truyền thiếp có chỗ rất đau lòng Mong rằng huynh đài lượng thứ cho Cam đường ngẫn người ra một chút rồi hỏi Tại hạ phải xưng hô các hạ thế nào đây Tiểu đệ là Lâm Vân, tuổi đúng 20 Huynh đài cứ gọi thẳng ngay tiện danh là được Không dám Phải chăng Huynh Đài là thiếu chủ phái thiên tuyệt? Chính thị Tại hạ có lòng ngưỡng mộ đã lâu Không dám Lâm Huynh chịu lời ủy thác của ai và có điều chi dạy bảo Chúng ta vào trong thạch đình kia ngồi nói chuyện được chăng? Được lắm Hai người vào thạch đình ngồi xuống Chàng thư sinh áo xanh tự xưng là Lâm Vân lại nở một nụ cười say đắm hỏi Có phải Huynh Đài vừa ở chùa Thiếu Lâm tới đây? Phải rồi Phái thiếu lâm đứng đầu các môn phái mà mắc phải vạ lớn khiến cho ai nấy cũng đau lòng. Tại hạ cũng đồng quan điểm. Tuy miệng chàng nói vậy, nhưng trong lòng rất đổi hoang mang tự hỏi. Tại sao đối phương nhìn rõ hết hành động của mình? giả đã thay mặt cho người đến phó ước, vậy người giật dây là ai? Đàn ông hay đàn bà? Lâm Vân có một tư chất siêu phàm khiến ai đã gặp mặt đều đem lòng yêu mến. Theo lời y nói thì còn hơn cam đường một tuổi. Chủ nhân tấm thiếp tiêu biểu bằng đóa hoa mẫu đơn đã biết rõ chân tướng cam đường thì dĩ nhiên gã thư sinh họ Lâm này cũng biết rồi. Bây giờ chàng xuất hiện với bộ mặt văn sĩ đứng tuổi nên không khỏi bẻn lẻn dấu đầu hở đuôi của mình. Lâm Vân nghiêm nét mặt nói. Chuyến này tệ hữu mạo Muội đưa thiết mời Huynh Đài là có việc sở cầu. Thế là Lâm Vân đã nói vào chính đề, cam đường lạnh lùng hỏi. Xin Lâm Huynh cho biết rõ việc gì thuộc kỳ hoàng của Quý môn hiệu nghiệm thiên hạ vô song, cái đó. Cam Đường suýt nữa buộc miệng đáp là mình không hiểu thuật đó, nhưng chàng nghĩ lại rồi thôi không nói tiếp nữa. Lâm Vân hơi nhíu cặp lông mày nói: "Đệ hữu có bậc tôn thân mắc bệnh mười mấy năm nay. Những danh y đều chịu bó tay, nên đành liều mạo muội sinh huynh đài ra tay xoay chuyển số trời." Cam Đường rất lấy làm khó nghĩ, vì thời gian gấp rút, chàng mới nghiên cứu xong một thiên võ công của bản môn Còn những thiên khác chàng chưa ngó tới, nhưng không tiện thú thật chuyện này với người ngoài. Chàng trầm ngâm chưa biết nói sao. Lâm Vân thấy nét mặt cam đường ra chiều khó nghĩ, gã liền tỏ vẻ khẩn trương nói tiếp. Tệ hữu đã chuẩn bị một chút lễ bạc kính biếu huynh đài. Cam đường xua tay nói. Xin Lâm huynh miễn đi. Tại hạ. Bỗng thanh âm bàn cửu nương dùng bí thuật của thiên tuyệt môn lọc vào tai chàng. Thiếu chủ cứ nhận lời gã và bảo gã nói rõ đầu đuôi. Cam đường ấp úng một chút rồi nói tiếp. Tại hạ không dám nhận, lễ vật này không phải tầm thường Nó không phải là đồ kỳ trận cổ ngoạn của thế tục mà cũng không là ngọc báo võ lâm. Lâm huynh nói làm cho tại hạ hứng thú. Vật chi vậy? Đối với huynh đài nó rất có giá trị nhưng đối với kẻ khác lại thành ra vô vị. Lâm huynh nói vậy thì tại hạ không sao hiểu được ý nghĩa cao thâm. Vậy Huynh Đài hãy coi đây Lâm Vân nói xong thò tay vào dưới bàn đã lấy ra một cái bao lụa Mở bao ra thì đó là một cái hộp gỗ Hiển nhiên trong hộp này có vật gì rồi Cam đường càng nổi tính hiếu kỳ, nghĩ bụng Nhận hay không nhận là chuyện khác, mình cứ xem vật gì mà hi hữu thế Lâm Vân nheo mắt nhìn cam đường rồi lại đảo nhìn bốn phía nói Huynh Đài hãy coi đây Nắp hộp từ từ mở ra Cam đường kinh hải rú lên một tiếng. Úi chà! Mắt chàng chiếu ra những tia sáng kỳ dị nhìn thẳng vào mặt Lâm Vân. Trong hộp gỗ đựng một đầu lâu trọc tếu. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồng ký, chương 19, châu gia trang hào kiệt nghi ngờ, Lâm Vân thản nhiên như không, hỏi. Huynh Đài có biết thủ cấp này là của ai không? Cam đường lại nhìn vào hộp gỗ rung lên hỏi. Phải chăng là thủ cấp trưởng môn phái Thiếu Lâm? Lâm Vân miễn cười rồi đóng hộp gỗ lại cẩn thận xong rồi hỏi. Đúng đó. Chắc huynh đài vừa ý về lễ vật này rồi chứ. Cam đường trong lòng khích động không biết chừng nào. Thủ cấp này chính là cái đầu của một tên đệ tử phái Thiếu Lâm mà Nam Cung Do đã hóa trang để thay thế quản tuệ đại sư trưởng môn phái Thiếu Lâm. Chàng tự hỏi. Tại sao thủ cấp này lại lọt vào tay đối phương? Kẻ hạ thủ là tên cự ma tử thần từng làm chấn động võ lâm. Chẳng lẽ trong vụ này còn có điều chi ngoắc nguéo? Tại sao đối phương lại dùng thủ cấp làm lễ vật cho mình? Hay là đối phương cùng tử thần là một phe đảng? Cam đường nghĩ tới đây run bắn người lên. Diệt huyết trong người chàng sôi sùng sụt. Chàng hỏi bằng một giọng lạnh như băng. Cái thủ cấp này lấy ở đâu? Huynh đài đừng hỏi vấn đề này có được không? Không được. Tại Hạ nhất định phải biết rõ Lâm Vân ngần ngừ một chút rồi đáp Huynh Đài đã trượng nghĩa viện trợ cho phái Thiếu Lâm Vậy Huynh Đài nên đem về trả lại phái Thiếu Lâm Há chăng Cam Đường ngắt lời Tại Hạ muốn biết các Hạ lấy được ở đâu Xin Huynh Đài đừng cười Tiểu đệ đã dùng diệu thủ mà lấy được Lấy cấp phải không Đúng thế Không có lẽ Tại sao vậy Chắc Lâm Huynh đã biết nhân vật nào lấy được thủ cấp này. Chủ nhân huyết thiếp là tử thần. Chẳng lẽ các hạ lại lấy cấp ở trong tay tử thần ư? Kể ra thì đó là một việc không ai làm được, nhưng thiên hạ sự thiếu gì chuyện bất thường ra ngoài ý nghĩ của con người. Các hạ nói thế là nghĩa làm sao? Đó là một chuyện ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên ư? Phải rồi. Chẳng lẽ lấy thủ cấp làm lễ vật mà cũng là một ngẫu nhiên? Không phải thế. Tệ hữu biết rõ thân thế huynh đài, muốn cầu huynh đài chữa thuốc cho, sau khi gặp may lấy được đầu người rồi y nảy ra ý nghĩ đưa đến làm lễ vật để huynh đài trả về chùa Thiếu Lâm. Lời giải thích của Lâm Vân tuy hợp tình hợp lý nhưng không thể làm tiêu tan những mối nghi ngờ trong lòng cam đường. Chàng vẫn giữ nguyên giọng nói, trầm trọng hỏi lại. Tại hạ muốn biết các hạ đã lấy được thủ cấp này trong trường hợp nào? Lâm Vân nghiêm nghị đáp. Nếu người toan hạ thủ mà biết trong hộp này đựng đầu người hay biết chủ nhân nó là ai thì e rằng muốn trốn thoát còn chưa kịp, đừng nói chi đến chuyện hạ thủ nữa. Sự thật thế nào các hạ nói rõ cho nghe? Huynh đài đã nghe ai nói đến kỳ môn phái bao giờ chưa? Cam đường phiêu bạc giang hồ từ thuở nhỏ, môn phái nào chàng nghe cũng quen tai, liền gật đầu đáp. Tại hạ có được nghe rồi. Vụ này mới xảy ra đêm hôm qua. Ồ! Sao nữa? Vào lúc chập tối hôm qua, trong kinh hoa khách sạn tại Thành Khai Phong có một ông lão nhà quê trong người lù khù vào ngủ trọ. Ông lão nhà quê vào ngủ trong khách sạn sang trọng này đã là một sự khác thường, lại chẳng có hành lý gì đáng giá. Trong tay lão chỉ cầm một cái túi lụa. Một vị hương chủ trong không đà thuộc phái kỳ môn liền để ý theo dõi. Thế rồi y nhân lúc ông lão nhà quê ra sau đi tiểu, liền vào phòng lục soát. Y phát giác ra trong túi lụa này bọc một cái đầu người liền lập tức sách về trình trưởng đà xử lý Cam đường vẫn chưa hết nghi ngờ, chàng hỏi Sự thật là như vậy hay sao? Đúng thế Chủ nhân vật này quả là một ông lão nhà quê ư Đúng thế Quy củ kỳ môn phái rất là nghiêm ngặt Đã là đệ tử phái này không ai dám nói lăng nhăn Cam đường nhăn tiếp cặp lông mày ngẫm nghĩ Nam cung trưởng lão đã trông rõ một bóng trắng đến hoành hành phái thiếu lâm. Mình nghi cho bạch bào quái nhân. Bây giờ hung thủ lại biến thành ông lão nhà quê thì còn biết đâu là thật, đâu là giả. Như vậy chỉ có thể đoán một là tử thần hóa trang, hay là lão nhà quê kia là thủ hạ hắn. Nhưng còn anh chàng thư sinh trước mắt này liệu mình có tin được cả trăm phần trăm chăng? Lâm Vân dường như trong suốt ý nghĩ của cam đường, liền trịnh trọng nói. Huynh Đài! Tiểu đệ biết là chúng ta bèo nước gặp nhau thật khó mà tin nhau được. Rồi đây sự thật sẽ chứng minh cho lời tiểu đệ. Điều yêu cầu của tiểu đệ huynh đài nghĩ thế nào? Cam đường tuy chưa hết nghi ngờ nhưng 10 phần đã tin đến 8, liền hỏi. Vị tôn thân của lệnh hữu bệnh trạng thế nào? Người bị chứng bán thân bất toại. của Cam đường giật mình vì chẳng hiểu chút nào về bệnh này. Bên tai chàng bỗng nghe tiếng bàn cửu nương. Thiếu chủ hỏi xem bệnh nhân có bị thương không? Ngoài ra thất mạch có gì khác lạ chăng? Cam đường phấn khởi tinh thần hỏi Bệnh nhân bị chứng này đã bao lâu rồi? Đã 15 năm nay Bệnh nhân có bị thương bao giờ chăng? Cái đó, huynh đài liệu có thể đến nơi coi cho biết không? Tại hạ cần phải biết trước tình trạng mới có thể quyết định là chữa được hay không? Câu chuyện đối đáp giữa hai người Dĩ nhiên là cam đường trông vào bàn cửu nương xử lý cho công tiềm thính của Phái Thiên tuyệt rất cao siêu, có thể nghe xa ngoài 50 trượng, dù là giọng nói thì thầm. Vì thế mà bàn cửu nương ở trong bóng tối nghe hai người đối thoại rõ như ngay ở trước mặt. Lâm Vân không sao được đành đáp. Bệnh nhân chưa bị thương bao giờ. Tự nhiên mắc bệnh này hay sao? Sau một lần hành công, ngoài ra thất mạch có trạng thái gì khác lạ không? Đầu tiên chỉ có đới mạch bị nghẹt còn ngoài ra bẫy mạch vẫn lưu thông. Rồi chẳng bao lâu nữa trên người không nhúc nhích được, cả những huyệt mạch nửa dưới người cũng bị ảnh hưởng. Ồ! Cái đó! Cam đường làm ra vẻ suy nghĩ nhưng lỗ tai vẫn để ý nghe bàn cửu nương. Quả nhiên có tiếng bàn cửu nương truyền lại. Đó là tại trong tâm bị út hết. Lúc công hành tâm thần sao xuyến mà ra. Như vậy có thể chỉ cần uống 3 viên, vạn ứng đăng của bản môn rồi dùng thủ pháp nghịch huyết phản kinh để đã thông đới mạch. Cam đường ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Được rồi Để tại hạ thử coi Lâm vân xá dài tận đất Mừng rỡ hỏi Huynh đài nhận lời rồi chứ Đây là tại hạ thử coi Chứ chưa dám quyết đoán là chữa được hay không Huynh đài thật quá khiêm Thuật kỳ hoàng Của quý ngôn thiên hạ đều biết tiếng Dù sao trên thế gian Vẫn có chứng bệnh không chữa được Dĩ nhiên là thế Vậy bây giờ món lễ vật này Cam đường cướp lời Người quân tử không ăn cướp công của kẻ khác Vậy Lâm Huynh cho người khác đưa trả lại chùa Thiếu Lâm Dạ, tiểu đệ xin tuân mệnh Từ giọng nói cho đến thái độ Lâm Vân giống như một thiếu nữ nghiêm trang chẳng chút tà tâm Cam đường bất giác ngẫn người ra Xa xa bàn cửu nương vẫn lụ cụ bước đi Hình dung mụ không để cho người ta sinh lòng ngờ vực Lâm Vân lại lấy một miếng vải thâm khác gói hộp gỗ lại cầm tay rồi nói Mời huynh đài đi. Cam đường không tỏ vẻ ngần ngại. Hai người sánh vai ra khỏi hoàng lăng. Một cỗ xe lịch sự thắng đôi ngựa đã chờ sẵn ở ngoài đường. Cả dòng xe là một tên tiểu đồng chừng 15, 16 tuổi, cũng răng trắng môi hồng, dung mạo rất xinh tươi. Một thầy một tớ đều xinh đẹp như hoa mẫu đơn đi với nhau rất xứng đáng. Tên tiểu đồng cười hì hì lại đón. Cả nhìn cam đường thi lễ trước rồi nói với Lâm Vân. Công tử, vào thành hay là về thẳng nhà. Xin tuân mệnh, cả tiểu đồng mở rèn xe. Lâm Vân né người đi mời cam đường lên trước rồi cũng ngồi xuống bên chàng. Véo, một tiếng roi ngựa vang lên. Đôi ngựa tung vó chạy như bay. Cam đường đến Lạc Dương bản ý là để do thám lai lịch chủ nhân tòa nhà đồ sộ. Chàng không ngờ lại gặp việc khác, thế là tôi mất một ngày. Xong chàng nghĩ tới được gặp gỡ Lâm Vân thì cũng không đến nỗi ủng công. Xe chạy trong khoảng thời gian chừng uống tạng tuần trà thì bỏ đường quang đạo để rẽ vào một lối đi nhỏ hẹp, ung tùng. Lối đi này dẫn đến một tòa nhà lớn tường hồng nói biết, ánh mặt trời chiếu vào lấp loáng. Cam đường bất giác giật mình tự hỏi. Phải chăng tòa lâu đài đồ sộ này là chỗ mình đang định điều tra? Nếu vậy thì trời cũng chiều người. Đi mỗi lúc một gần lại đến cửa một tòa lầu chạm vẽ cực kỳ lộng lẫy coi chẳng khác một phủ đệ vương công. Đúng rồi! Ngoài thành lạc dương không còn có tòa lâu đài thứ hai nào đồ sổ như tòa nhà này. Cam đường vừa lẫm nhẫm trong miệng. Trái tim tự hồ như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Chàng không nhịn được, tức tiếng hỏi. bậc tôn thân của lệnh hữu họ gì? Họ châu! Võng vẹn hai tiếng họ châu mà cam đường nghe tưởng như sát đánh lưng trời. Tai chàng ù hẳn đi, vì tứ tuyệt nữ châu lôi là danh hiệu của ma mẫu mấy chục năm trước đây. Mụ ma mẫu này sinh được chính con nhưng mụ chẳng chính thức lấy ai, toàn đi lan trả với người rồi sinh ra. Dĩ nhiên họ châu là họ của mụ. Cam đường vì khích động quá mà người chàng run lên bần bật. Lâm Vân tự hồ phát giác ra liền quay lại hỏi. Huynh Đài làm sao vậy? Cam đường cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp. Không có chuyện chi cả. Tại hạ thường nghe người ta nói, huynh đài thường nghe người ta nói gì Ngoài thành lạc dương có một nhà hào phú bậc nhất thiên hạ Chủ nhân tòa nhà này một mẹ ba con Không hiểu, ồ Miệng người thật đáng sợ Lệnh thân của tệ hữu quả một mẹ ba con, nhưng gia tư chỉ vào hạng trung bình Thế mà họ bảo giàu có nhất thiên hạ thì thật là quá đáng Mấy tiếng về sau cam đường nghe không rõ Nhưng chủ nhân họ châu lại một mẹ ba con là đủ chứng minh rồi Chàng không ngờ mình đến đây một cách ngẫu nhiên mà lại gặp đúng chỗ cần điều tra Bao nhiêu nghi vấn lại nổi lên trong đầu óc chàng Chàng tự hỏi Cả thư sinh Lâm Vân này lai lịch thế nào? Cửu tà ma mẫu có liên quan gì đến tử thần không? Lời giải thích của Lâm Vân về cái đầu lâu kia liệu có tin được chăng? Trăng cứ vào lối tự thuật của quảng tuệ đại sư và sự suy đoán của thần cơ tử thì phụ thân mình chết rồi còn thương tích hiển nhiên bị một thanh quái kiếm ba lưỡi gây nên. Người dùng quái kiếm này chỉ có một mình thủ tà, vậy thuyết có đúng không? Cựu hận lại bắt đầu sôi lên trong huyết quảng cam đường. Thần xui quỷ khiến lại đưa chàng vào trị bệnh cho ma mẫu thì thật là cơ hội ngàn năm một thửa. Báo thù Trong đầu óc chàng chỉ còn lại một ý niệm là báo thù. Cổng trang rộng mở Bốn tên đại hán thỏng tay thị lập Cổ xe ngựa đi thẳng vào trong Qua một đoạn đường lát bằng những phiến đá xanh lớn Cây cối ung tùng Trước mắt hiện ra một tòa nhà nguy nga đồ sộ Một tiếng hoang hô vang Chiếc xe ngựa dừng lại trước thềm Trèm xe cuốn lên Lâm Vân nhảy xuống trước rồi nghiêng mình đi nói Mời Huynh Đài xuống xe Bốn ả tiểu tỳ áo trắng ra đón Lâm Vân chúc tụng một câu rồi nói Biểu thiếu gia đã về Lâm Vân ồn một tiếng rồi quay lại bảo Cam Đường Tệ hữu là chủ nhân tòa nhà này nên trong nhà đều xưng hô như vậy Huynh Đài đừng lấy làm lạ Cam Đường còn lòng nào nghĩ đến những câu giải thích vô vị này nữa Nhưng ngoài mặt chàng vẫn phải ra vẻ thản nhiên, lạnh lùng đáp Không dám Lâm Vân vẫy tay bảo bốn ả thị tì Bọn ngươi vào đặt tiệc đi và bẩm với phu nhân đã mời được y sinh về Bốn ả thị Tỳ dạ một tiếng rồi lui vào. Cam đường vội nói. Lâm huynh. Tại hạ còn có việc cấp, thịnh yến không dám bái lãnh. Sao huynh đài lại nói thế? Mời huynh đài vào. Lâm vân nói xong nghiêng mình đi trước dẫn đường, xuyên qua ba tòa viện thì vào đến hoa hiên sạch bóng như chùi. Hai người chủ khách vừa ngồi xuống ghế tiểu Tỳ đã bưng trà vào. Lâm vân đứng lên nói. Huynh đài ngồi chơi một chút. Tiểu đệ ra ngoài một lát rồi lại vào ngay. Xin Lâm Huynh tự tiện. Cam đường trống ngực đánh thình thịt, trong lòng hồi hộp không yên. Vấn đề trước mắt chàng là hạ thủ cách nào để báo thù. Cựu gia này không phải hạn tầm thường. Mình chỉ sơ hở một chút là hậu quả sẽ không biết đâu mà lường. Rồi chàng tự thức tỉnh mình là phải bình tĩnh, nếu không nín nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Mình phải tùy cơ ứng biến chớ nên nóng nảy. chỉ trong khoảnh khắc Yến tiệc đã bày ra Lâm Vân hớn hở tươi cười bước vào trong hiên xá dài nói Tiểu đệ thiệt là thất lễ Lâm Huynh dậy quá lời Mời Huynh Đài ngồi lên trên Tại hạ sinh chẩn bệnh rồi phải cáo từ ngay Không dám lãnh yến tiệc đâu Chẳng lẽ Huynh Đài không muốn kết bạn với tiểu đệ Hay là Lâm Vân nói nửa câu rồi dừng lại để chờ phản ứng của cam đường Cam đường lúc ban đầu đối với Lâm Vân có nhiều hảo cảm Nhưng bây giờ hai chữ cừu hận đã xóa nhòa những mối tiên cảm kia Chàng hững hờ đáp Tại hạ không có đủ thì giờ để núng nán ở lại đây được đâu Một chén rượu nhạc mà Huynh Đài cũng cự tuyệt ư Lâm Huynh Hà tất lúc nào cũng phải nói đến chuyện ăn uống Gọi là tỏ chút lòng thành chứ không có ý gì cả Cam đường nghĩ thầm Nếu mình cố từ chối tất khiến cho người ta nghi ngờ Chàng liền nói Thế thì phiền nhiễu Lâm Huynh quá. Huynh đài dạy quá lời. Cam đường ngồi lên trên, Lâm Vân ngồi ngang ngay phía dưới để bồi tiếp. Ba chén rượu uống vào, má Lâm Vân ứng hồng lại càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Một chàng trai mặt đẹp đến nỗi khiến người ta phải ngây ngất. Cam đường tuy ruột rối như mớ bồng bong mà đầu óc không khỏi mơ màng. Giả tỉ không có mối thâm thù ngăn trở thì chàng kết bạn ngay với con người bất phàm này. Chàng liền cất tiếng hỏi. Lệnh hữu đâu? Ồ Y có việc phải ra ngoài Vì thế mà tiểu đệ xin thay mặt để bồi tiếp quý khách Sau này tiểu đệ còn muốn lên tận trốn gia môn huynh đài để bái ít Đây tuy chỉ là một câu khách sáo Nhưng căn cứ của thiên tuyệt môn không một ai hay Thì Lâm Vân có muốn tới nơi cũng chẳng biết đường Cam đường lại hỏi Còn hai vị nữa đâu? Hai vị ư Ồ Hiện giờ hai vị đó cũng không ở nhà. Cam đường trái tim như chìm hẳn xuống. Tam tà đã vắng nhà, mình có nên hạ thủ ma mẫu không? Không hiểu họ vắng nhà thiệt hay là Lâm Vân nói dối. Cam đường chợt nhớ tới tấm ưng long ma bài cỡ trong bọc, đó là tính vật của ma vương. Trong vụ này không biết ai là thủ phạm, ai là tòng phạm. Búi chỉ rối này làm thế nào gỡ cho ra manh múi? Thật là một việc nan giải. Giữa lúc ấy một ả tiểu tì đứng ngoài hoa viên lên tiếng Ba vị trang chủ đã về Cam đường chột dạ nghĩ thầm Tam tà đã về Mình thử coi ba gã trong cửu tà xem tướng mạo thế nào Cục diện bữa nay nếu không quyết ý báo thù Thì chắc mình cũng đến bỏ xác trong nhà này Tiếng giày lột cột mỗi lúc một gần Ba người mặc áo gấm vào hạng trung niên Tuổi sàn sàn nhau xuất hiện trước cửa hiên Đi đầu là gã lớn tuổi nhất Phanh tay nói. Thiếu môn chủ rời góp ngọc tới đây khiến cho tệ trang thêm phần rực rỡ. Gia mẫu bị bệnh mong được dịu thủ hồi xuân. Xem lời nói và cử chỉ thì người này chẳng những không tà tâm mà còn chím khí lẫm liệt. Nhưng lúc này cam đường lửa thù che lấp tâm thần. Sát khí đằng đằng, chàng nghiến răng đứng dậy đáp lễ nói. Không dám. Các hạ dạy quá lời. Lâm Vân đứng lên nói. Tam vị biểu ca. Để tiểu đệ giới thiệu Cách xưng hô biểu ca khiến cho cam đường lại càng nghi hoặc về thân thế Lâm Vân Ba gã áo gấm nối đuôi đi vào Lâm Vân trở vào cam đường nói Chắc ba vị đã biết thân thế quý khách đây Ba người áo gấm cùng khoanh tay gật đầu Lâm Vân lại theo thứ tự trỏ vào ba người giới thiệu Thi huynh Đây là đại trang chúa, nhị trang chúa, tam trang chúa Lâm Vân chỉ giới thiệu có vậy thôi Chứ không nói đến tên họ Điều này khiến cho người ta phải nghi ngờ Nhưng cam đường đã biết thân thế họ rồi Cũng không lấy thế làm lạ Chàng nói Tại hạ được nghe tiếng các vị đã lâu Mắt chàng bất giác nhìn vào đại trang chúa Nghĩ bụng Cả này đương nhiên là thủ tà đã sử dụng thanh kiếm quái dị có ba lưỡi Lâm Vân vẫn hớn hở tươi cười nói Tam vị biểu huynh Bây giờ xin ba vị làm chủ nhân cho Cam đường đặt chén xuống nói Tại hạ tử lượng rất kém Xin liệt vị cho nghỉ thôi Ba vị trang chúa đồng thanh nói Sao lại thế được Lâm Vân nhìn khóe mắt cam đường đã biết ý chàng cương quyết Liên nói cho xui chuyện Đã vậy thì xin đợi thi huynh coi bệnh cho di mẫu trước rồi sẽ uống Đại trang chúa ra chiều ấy nấy nói Ngu đệ chưa được cung ninh đại giá thiệt không phải đạo địa chủ Mong rằng thi huynh tha thứ cho Cam đường lạnh lùng nói Đại trang chúa bất tất phải quá khiên nhượng Tại hạ thường được nghe người ta đồn kiếm thuật của đại trang chúa thiệt là thiên hạ vô song Tại hạ muốn chim ngưỡng được chăng Cam đường hỏi câu này là có ý dò la xem lưỡi kiếm quá dị của gã thế nào Mấy người kinh Hãi nhìn nhau lộ vẻ nghi ngờ Đại trang chúa hỏi Thiếu môn chủ nghe ai nói là tại hạ tinh thông kiếm thuật Lời đồn của võ lâm như vậy chắc hẳn là không lầm Kiếm là chủ tể các môn binh khí nên người nào luyện vỏ ít ra cũng biết vài đường Tiểu đệ cũng vào hạng ấy mà thôi Cam đường ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng đã định chú ý, Lâm Vân hỏi sen vào Huynh Đài Bây giờ phiền huynh đài chẩn mạch được chăng? Xin tuân mệnh Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh